các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 25, l ỗ h ỏ n g có những việc h ệ bắt đầu là không thể dừng lại được cái chết của tiểu nhất giống như màn diễn khai mạc cho bữa tiệc tử vong vậy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi t ă n g như quốc và t r u n g thành giảng đều chết thảm và lưỡi hái tử thần không dừng lại ở đó ngày mà bà mẹ sống dậy cũng là lúc nạn nhân thứ tư lên sàn chỉ có điều người chết không phải một trong số bọn họ mà là tiểu thập một trong ba chị em sinh ba lần này do hứa hiểu chanh phát hiện ra s á t chết của tiểu thập vừa đặt chân vào nhà vệ sinh cô đã ré lên bỏ chạy ra ngoài nói lại có người chết lại có người chết rồi ai chết vậy đường g i a o g i a o hỏi không biết hình như là một trong hai đứa bé gái hứa hiểu chanh trợn tròn mắt phản ứng trước tử thi của cô đã bình tĩnh hơn trước khá nhiều ít nhất không còn nôn ói liên tục tôi không dám nhìn kỹ chỉ nhát thấy là bỏ chạy luôn sau đó cả nhóm kéo đến nhà vệ sinh thấy ở đó những mảnh xác vương vãi khắp nơi không khác lắm so với cái chết của tiểu nhất thi thể tiểu thập cũng trong tình trạng bị c h ặ t nát phải nói là mỗi nơi một mảnh lần quan sát hiện trường này tâm lý mọi người đều tương đối bình ổn lâm thu thạch kiểm tra sơ bộ một lượt dĩ nhiên là tiểu thập đã chết đến không thể chết hơn được nữa nguyễn nam t r ú c không nói gì chỉ đứng im một lúc lâu lâm thu thạch khẽ hỏi hắn đang nghĩ gì không có gì nguyễn nam t r ú c nói tôi đang tò mò lần này bà mẹ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy xác chết nghĩ tới người phụ nữ đó sắc mạch mọi người đều trở nên khó coi nhắc tào tháo thì tào tháo tới nguyễn nam t r ú c vừa nói dứt lời bà ta đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh lần này bà ta không gào khóc trái lại bình tĩnh vô cùng tay bà ta cầm s ả n h dẻ lau v à bao đ ự n g rác bắt đầu cắm cúi nặng nhọc thu thập thi thể của con gái sự việc tiếp diễn như trong một bộ phim câm chỉ có tiếng loạch x o ạ t của dẻ lau lướt trên vũng máu mà thôi bà nhanh nhẹn bỏ tất cả các mảnh thi thể vào túi ni lông sau đó lẳng lặng mang đi tôi thấy k h ó ở quá đ ư ờ n g g i a o g i a o mạch mày trắng bệch mọi người thấy sao tôi cũng vậy trương tinh h ỏ a nói chúng ta liệu có sống sót trở về không còn hai ngày nữa là tới tiệc sinh nhật nhưng mỗi ngày đối với họ dài như một năm không ai có thể trả lời câu hỏi của trương tinh h ỏ a ở trong thế giới này không có gì chắc chắn bảo đảm mạng sống của một con người để sống sót gần như chỉ dựa vào sự may mắn chiều hôm đó đường giao giao trong người không khỏe cô ta về phòng nghỉ ngơi từ sớm lâm thu thạch nhớ lại chuyện hôm trước bèn khuyên cô ta nên cẩn thận đề phòng đường giao giao không mấy để tâm tới lời của lâm thu thạch chỉ gật đầu lấy lệ rồi quay lưng bỏ đi hứa hiểu chanh nhìn theo bóng lưng của bạn cùng phòng định nói gì rồi lại thôi sao vậy lâm thu thạch thấy vậy hỏi không có gì hứa hiểu chanh nói tôi cảm thấy lúc này mọi người ở chung một chỗ sẽ an toàn hơn trương tinh hỏa bảo có gì mà an toàn với không an toàn cho dù bây giờ tập trung lại đến tối vẫn phải chia ra thôi nói cũng có lý lâm thu thạch thở dài tâm trạng mọi người đều không dễ chịu thành ra chẳng ai buồn nói với ao cô nào sau khi ăn qua loa xong bữa nguyễn nam chúc nói mình mệt rồi kéo lâm thu thạch trở về phòng chuyện gì vậy lâm thu thạch hỏi sao hôm nay vội thế nguyễn nam chúc người ta muốn ở bên anh lâu hơn một chút mà lâm thu thạch làm ơn nói cái gì mà tôi hiểu được á nguyễn nam chúc hình như tôi biết cửa ở đâu rồi lâm thu thạch kinh ngạc hỏi lại anh biết cửa ở đâu rồi chỉ là đoán thôi nguyễn nam chúc nói tôi cần kiểm chứng lại chuyện này tương đối nguy hiểm cho nên anh tôi sẽ đi cùng lâm thu thạch biết nguyễn nam chúc định nói gì nên mau chóng c á c h ngang dù không thể giúp được nhiều nhưng có hai người xảy ra chuyện còn có thể hỗ trợ cho nhau cậu mím i môi hạ thấp giọng tôi biết hiện giờ mình vẫn còn kém nhưng nếu anh có chuyện gì nguyễn nam chúc nửa cười nữa không phải rồi nếu tôi làm sao thì anh thành chim trắng mồ côi rồi lâm thu thạch nguyễn nam chúc không được đi tìm người phụ nữ khác đâu đó nha em chịu rồi đấy anh hai à mình đừng giỡn nữa được không nguyễn nam chúc vỗ lâm thu thạch đánh đ é t nói ok chúng ta lên đường nào lâm thu thạch má nó vài phút sau cả hai có m ặ t trên s â n thượng lối lên s â n thượng vẫn bị khóa chạch bởi một cái khóa to và nặng cái khóa lan lỗ đầy vết rỉ xét rõ ràng đã lâu không được sử dụng nhưng so với trước đây lâm thu thạch để ý thấy trên ổ khóa có thêm một thứ giống như có ai đã mở nó ra ở lỗ khóa có vết tích ma sát rất rõ có người lên xem thượng trước chúng ta lâm thu thạch lập tức nhớ đến cánh cửa cấm kỵ trong chuyện cổ tích cậu nói đây chính là cánh cửa đó có thể nguyễn nam chúc đáp không dám chắc cho nên tôi định lên xem thử anh ở đây canh chừng d ù m tôi được không lâm thu thạch gật gật đầu nguyễn nam chúc rút kẹt tóc ra mở khóa hắn quả thực khá lành nghề trong lĩnh vực này loáng cái ổ khóa to bự đã được giải quyết một tiếng cạch vang lên đầu khóa rơi xuống đất cánh cửa s á c h bị nguyễn nam chút chậm rãi đẩy ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên khung cảnh trên tầng thượng lộ ra trước mắt hai người bên ngoài tuy đã tối nhưng nếu cố gắng lâm thu thạch vẫn có thể bao quát được tình trạng bên s â n thượng chỉ thấy ở đó những chiếc túi đen chồng chết lên nhau những cái túi vô cùng quen mắt vừa mới buổi chiều lâm thu thạch còn chứng kiến bà mẹ dùng nó để đựng sát con gái bây giờ trước mắt cậu có khoảng vài chục chiếc túi như thế nguyễn nam chút khẽ chép miệng quay sang nhìn lâm tu h thạch hình như mình gây phiền phức to rồi lâm tu h thạch hả nguyễn nam chút nói nếu người mở cánh cửa không phải ba chị em mà là quả trứng thì sẽ ra sao lâm tu h thạch chưa kịp trả lời đã thấy nguyễn nam chút sải bước tiến lên nhưng đến thì cũng đến rồi lâm tu h thạch bạn trẻ nghĩ mình đang đi du lịch hả đến rồi cái gì cơ không lẽ định vô chọn quà lưu niệm mới chịu về nguyễn nam chúc đi lên sân thượng liếc trái ngó phải dường như đang tìm kiếm cái gì đó lâm thu thạch thấy h ắ n đi lòng vòng quanh sân thượng cuối cùng dừng tại một góc nơi này chết đầy các bao ni lông màu đen là người khác chắc chắn không muốn lại gần lâm thu thạch đứng ở cửa canh chừng thấy nguyễn nam chúc cúi xuống bắt đầu lục lọi trong đống túi dưới đất đúng lúc đó lâm thu thạch nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ, nhỏ. dường như đang đi về phía mình nam chúc có người đang đến lâm t h u thạch k ẽ kêu lên mau ra đi nguyễn nam chúc ừ một tiếng nhưng không nhúc nhích tiếng bước chân mỗi lúc một gần trán lâm t h u thạch rịn đầy mồ hôi lạnh tuy không biết người đang tới là ai nhưng cậu có cảm giác việc bọn họ lên s â n thượng tốt nhất không nên để bất cứ người nào biết xong rồi đây nguyễn nam chúc vẽ như đã tìm thấy thứ mình cần hắn mau chóng quay trở ra cũng may hắn hành động mau lẹ l o á n cái đã có mặt ở cửa nhanh nhẹn kéo cửa sắt dệt khóa một chuỗi hành động diễn ra liền mạch lưu loát tiếng bước chân đã tới chiếu nghỉ dưới s â n thượng lâm thu thạch nảy ra một ý vội nắm tay nguyễn nam chúc đẩy hắn vào tường sau đó áp sát làm ra vẻ hai người đang thâm m ậ t thấm t h i ế t ai đó bước chân đã tới gần bên lâm thu thạch quay ra tỏ vẻ bực mình vì bị quấy rầy ai ở đó không có tiếng trả lời nguyễn nam chúc dùng ánh mắt ra hiệu cả hai vội vã xuống tầng dọc đường đi họ không gặp ai cả cứ như tiếng bước c h â n chỉ là ảo giác không có ai cả lâm thu thạch nói nguyễn nam chúc lắc đầu chỉ tay vào góc tường lâm thu thạch nhìn theo hướng tay chỉ phát hiện ở góc tường có thêm một vết máu trông giống như vết một vật bị kéo lê trên đất điều duy nhất lâm thu thạch nghĩ đến được chính là những chiếc túi đựng s á t màu đen vẫn còn may nguyễn nam chúc nói lâm lâm à phản ứng của anh thật là mau lẹ lâm t h u thạch cũng bình thường thực ra lúc này lòng bàn tay lâm t h u thạch đã ư ớ t đẫm mồ hôi vội xoa xoa hai cái có t h ấ y gì không nguyễn nam chúc về phòng rồi nói vậy là cả hai trở về phòng ngủ quanh tài do tường ở đây cách âm kém nên họ không dám nói lớn tiếng nguyễn nam chúc ghé s á c h vào lâm t h u thạch nói thật khẽ tìm thấy cửa rồi tìm thấy rồi lâm t h u thạch không ngờ mọi chuyện quá mức thuận lợi ở trên sân thượng sao phải nằm trên mạch sàn bị các túi đựng sát che kín nguyễn nam chúc nói tôi đoán chìa khóa sẽ xuất hiện vào ngày sinh nhật đến lúc đó phải biết chớp thời cơ ừm không rõ vì sao mỗi khi có nguyễn nam chúc ở bên lâm thu thạch luôn cảm thấy vô cùng yên tâm hiện giờ đã tìm được cửa ra có thể nói là thở phào nhẹ nhõm ngủ đi nguyễn nam chúc nói cố chịu đựng một thời gian nữa là có thể ra ngoài rồi sáng sớm ngày hôm sau tất cả mọi người tập trung ở phòng khách do đường g i a o g i a o từng bị dính máu nên lâm thu thạch đặc biệt để ý cô ta cậu nhận thấy đường g i a o g i a o không có biểu hiện gì khác thường vẫn đúng giờ cùng mọi người ăn sáng như thường lệ hôm nay tôi muốn xuống tầng xem một chút nguyễn nam t r ú c nói hai người ở dưới chắc phải có thông tin gì đó tôi đi với cô lâm thu thạch hưởng ứng theo đường g i a o g i a o tỏ ý không muốn đi vì hai ngày trước đó cô ta đã dở đủ mọi cách mà vẫn không lấy được thông tin gì hết hết anh sập cửa thần trưởng lại gặp bà i g i ả điếc đ ặ c thảm nhất là thang máy không hoạt động phải chạy bộ mười mấy tầng lầu mỗi lần chạy cảm giác như đang quay phim kinh dị vậy mọi người cứ ở đây tôi và d u y lâm lâm đi được rồi nguyễn nam t r ú c nói em muốn đi với hai người hứa hiểu t r a n h vội nói với theo rụt rè nhìn nguyễn nam t r ú c có được không chị t r ú c manh tùy em nguyễn nam t r ú c tỏ vẻ sao cũng được vậy là ba người đứng dậy ra khỏi phòng lúc đi lâm thu thạch để ý thấy cửa phòng ngủ hơi hé mở bên trong có một đôi m ắ t nhìn ra có lẽ là tiểu thổ đang ngầm dò xét những vị khách khi hai m ắ t chạm nhau cô bé vội vã nhìn đi chỗ khác cánh cửa mau chóng đóng lại lâm thu thạch thấy vậy khẽ câu mày đi từ tầng 14 xuống tầng 4 mà không dùng thang máy là một việc cực kỳ khổ sở lại thêm cầu thang bộ tối tăm chật hẹp sặc mùi ẩm mốc của tòa nhà chung cư cũ bao giờ em mới được ra ngoài đây hứa hiểu chanh n h a n lúc xuống cầu thang liền hỏi chị t r ú c manh ở đây ngày nào em cũng n â m nớp lo sợ sắp rồi nguyễn nam chúc nói g ắ n chịu hai ngày nữa hứa hiểu chanh mệt mỏi gật đầu lâm thu thạch nhìn bộ dạng cô bỗng thấy hiếu kỳ nguyễn nam chúc từng nói hứa hiểu chanh đã thuê hắn đến giúp đỡ ngoài đời thực cô nàng là một đại minh tinh không rõ nguyễn nam chúc được đặt hàng bằng cách nào và nhận ra nhau bằng cách nào đến rồi trong lúc lâm thu thạch mãi suy nghĩ ba người đã xuống tầng bốn nhưng vừa rời khỏi cầu thang họ đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc mùi tanh này quá nặng dù là người không có khứu giác nhanh nhạy cũng có thể ngửi thấy rất rõ mùi gì thế này ghê quá đi mất hứa hiểu chanh bịt mũi dùng tay phẩy phẩy đó là mùi máu lâm thư thạch không lạ gì mùi này cậu phăm phăm đi đầu thoáng cái cánh cửa căn hộ cuối hành lang đã mở trước mắt khốn kiếp sau khi nhìn rõ tình hình lâm thu thạch không kìm được phải c h ử tục cánh cửa dẫn vào căn hộ bị mở t o a n máu tươi vương vãi khắp nơi vài chỗ có những vệt máu phun lúc này đã đông lại không ai nói gì cả ba sẽ bước đến trước cửa căn hộ có ai không lâm thu thạch cất tiếng gọi nhưng không mấy hy vọng đúng như cậu nghĩ trong nhà không có ai đáp lời cậu nhảy qua bãi máu liếc nhìn vào bên trong chỉ thấy căn hộ chìm trong bóng tối đen đặc cậu lấy điện thoại mở chế độ đèn pin dùng đèn lia một lượt quanh nhà dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng khi ánh đèn chiếu qua thi thể đẫm máu lâm thu thạch vẫn vết giác lùi lại một bước chết rồi nguyễn nam chúc tiến vào trong nhà tất cả các cửa sổ trong nhà đều bị dùng thanh gỗ bịt chặt không có tia sáng nào có thể lọt vào trong nhà tương đối gọn gàng chủ nhân nơi này chính là gã thanh niên đứng đối đáp với họ ở cửa hôm trước bây giờ anh ta đã hồn lìa khỏi xác thi thể nằm b á t trên sofa đầu ngửa lên trên khuôn mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng m ắ t bị móc mất rồi nguyễn nam chúc nói lâm thu thạch tới phía sau nguyễn nam chúc liếc nhìn thi thể một cái nhận thấy nhãn cầu của gã thanh niên đã biến mất chỉ còn đó hai hốc m ắ t nhoe nhoét máu lâm thu thạch liền nhớ đến tăng như quất bị đập vỡ sọ cướp đi bộ não và trung thành g i á n bị lấy hết xương thịt tại sao bỗng nhiên anh ta chết lâm thu thạch nói có vấn đề gì ở đây nguyễn nam chúc không đáp khánh đi đến bức tường gần đó tìm thấy công tắc đèn t ắ t đèn trên trần nhà sáng lên trên cửa sổ cũng có máu khi có ánh đèn sáng việc quan sát hiện trường trở nên đơn giản hơn nhiều l â m thu thạch chú ý đến một số chi tiết khác thường ví dụ như khung cửa sổ dính đầy máu máu này chắc hẳn không phải là máu của chủ nhân xấu xố bởi vì vị trí nằm ở xác chết cách cửa sổ ít nhất hai ba mét anh còn nhớ vết máu xuất hiện ở cửa cả hai căn hộ không nguyễn nam chúc mở lời trước đây tôi nghĩ máu đó dùng để trừ tà nhưng bây giờ xem ra có người định giết họ lâm thu thạch c h ệ t h i ể u ra có người cố tình rải máu trước cửa nhà họ ừ nguyễn nam chúc gật đầu người này chết thay cho đường giao giao lâm thu thạch c h ệ t nghĩ ra gì đó trên người đường giao giao cũng bị dính máu nhưng đêm qua cô ta bình an vô sự cậu vốn nghĩ là do may mắn nhưng thật không ngờ tầng dưới có kẻ chết thay chắc là vậy rồi nguyễn nam chúc nói chúng ta xuống tầng trệt xem thử lâm thu thạch nghĩ đến bà cụ ở tầng trệt rất muốn biết tình hình ở đó hiện tại ra sao đi thôi nguyễn nam chúc đồng ý ba người rời khỏi tầng bốn đi xuống tầng trệt nhà bà cụ cửa đóng then cài quả đúng như s u đoán của nguyễn nam chúc cửa ra vào căn hộ đóng chặt tựa như không ai vào nhưng dưới đất xuất hiện vệt máu mới máu này thậm chí còn chưa kịp đông thật nhìn giống như có người vừa dội vào cách đây không lâu nguyễn nam chúc giơ tay gõ cửa họ vốn không mong đợi tiếng trả lời ai ngờ chỉ giây lát bà cụ nặng tài đã xuất hiện bà nheo m ắ t quan sát những vị khách lạ bằng đôi m ắ t mờ đục miệng bà ta liên tục bấp máy gì đó lê n tu h thạch không nghe cũng biết chắc chắn bà cụ đang nói đi nói lại câu bà ăn rồi trước đây cậu không để ý đến việc bà cụ nhắc đi nhắc lại cái gì bây giờ nghĩ lại câu nói này khiến người nghe không khỏi nổi da gà tại sao bà cụ cứ lặp đi lặp lại câu nói đó là ai cứ mang thức ăn tới cho bà bà đã ăn cái gì bà cụ đã lẩm cẩm lắm rồi vậy mà nhìn thấy người đến là luôn miệng từ chối bà ơi bà không muốn ăn cái gì vậy lâm t h u thạch hỏi nghe xong câu hỏi bà cụ đột nhiên im lặng hai giây sau đó t ấ t giọng khàn khàn trả lời ăn rồi bà ăn bánh rồi lâm t h u thạch không ăn nữa không ăn nữa bà c ụ lúng búng nói trong cổ họng vừa giơ tay đóng cửa nguyễn nam chúc nhanh tay ngăn lại dịu giọng bà ơi tiệc sinh nhật năm nay bà không đi à nghe tới ba chữ tiệc sinh nhật cả người bà cụ run bánh lên hai con m ắ t đục ngầu đột nhiên phát ra thành sắc quái dị sau d â y lát bà nói không đi không đi nguyễn nam chúc nói tại sao không đi bà cụ đáp mấy đứa đi rồi còn chưa về nữa bà phải đợi chúng nó trở lại sau khi nhấm nhẵn nói xong câu này bà cụ quay về lặp đi lặp lại không ăn không ăn nguyễn nam c h ú t có hỏi thế nào cũng không phản ứng hoàn toàn bất lực nguyễn nam c h ú t đành thả tay để cánh cửa đóng lại tuy vậy những câu bà cụ hở ra đã chứng thực giải thuyết của bọn họ tòa nhà này không có người là có nguyên nhân nguyên nhân chính nằm ở bữa tiệc sinh nhật của ba chị em sinh ba tầng mười bốn những ai tham gia sinh nhật đều không còn mạng quay về sao lâm thu thạch thử phân tích nhưng luật chơi yêu cầu chúng ta đợi trong bảy ngày sau đó cùng tham gia sinh nhật của bé gái thật là vô lý nguyễn nam c h ú c nói thế giới trong cửa tuyệt đối không có ngõ cụt tham gia sinh nhật chắc không phải điều kiện tử vong vậy thì những lời bà nói có nghĩa gì lâm thu thạch câu mày trước mắt chưa thể biết được nguyễn nam c h ú c nói đành phải chờ thôi họ vừa thảo luận vừa quay về tầng mười bốn lâm thu thạch bước vào nhà trông thấy đường g i a o g i a o ngồi trên s o f a nét m ặ t h ảm đạm trương tinh hỏa ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao hai người trông thấy bọn lâm thu thạch trở về mà không buồn chào hỏi thậm chí không định nói lời nào xảy ra chuyện gì vậy hứa hiểu t r a n h rụt rè hỏi không có gì đường g i a o g i a o nói ban nãy bé gái kia tới tìm bọn tôi gây sự gây sự với hai người nguyễn nam t r ú c hỏi nghĩa là sao nó cứ bắt bọn tôi nói tên nó đường g i a o g i a o tiếp tục má ơi làm sao tôi biết được ba đứa giống y chang nhau làm sao biết đứa nào chết đứa nào còn sống đúng là s u ố i quẩy nói xong vẫn chưa hết bực cô ta nhổ nước bọt trương tinh h o a nói đừng cáu với trẻ con nhưng nó mà là trẻ con tôi thấy giống quỷ con hơn thì có trương tinh h o a nói cô bỏ thái độ đó đi được không nếu nó là con quỷ thì với thái độ đó cô chết càng nhanh hơn còn chưa biết ai chết trước đâu đường giao giao nổi cơn tâm bành chẳng biết đầu óc anh nghĩ cái gì chẳng lẽ anh biết tên nó hay sao trương tinh h ỏ a im lặng từ khi bị dính máu người chết tâm trạng của đường giao giao vẫn luôn khá tệ lúc này càng tệ hơn đứa còn sống là tiểu thổ lần sau đừng nói sai nguyễn nam t r ú c bình tĩnh nói đây rất có thể là điều kiện tử vong ban nãy chúng tôi xuống tầng bốn phát hiện gã thanh niên đó đã chết rồi lâm thu thạch đem việc xảy ra ở tầng bốn tường thuật sơ bộ các thông tin moi được từ bà cụ cũ cũng chia sẻ hết ai ngờ nghe xong tâm trạng đường g i a o g i a o càng trở nên kích động cô ta đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng như con thú t r ồ n chân vẻ m ặ t cực kỳ dữ tợn đường g i a o g i a o cô sao vậy hứa hiểu t r a n h nhìn bộ dạng đường g i a o g i a o mà cảm thấy lo lắng mặc kệ tôi đường g i a o g i a o nói tôi chẳng làm sao hết vừa nói cô ta vừa xoa mạnh cánh tay của mình thời tiết ở đây không lạnh mọi người đều mặc áo cọc tay đường g i a o g i a o cũng vậy bên trong áo thun ngoài áo khoác mỏng lúc này cô ta cứ chà mà hái cánh tay của mình một cách thô bạo không ai nói gì tất cả mọi người đều cảm thấy đường g i a o g i a o có điều bất ổn đường g i a o g i a o tay cô sao vậy vẫn là hứa hiểu tranh không kìm được k h đánh tiếng đường g i a o g i a o nổi cáu tôi có sao đâu tôi chẳng làm sao tôi chẳng làm sao cả chẳng làm sao hết nói xong câu đó cô ta vội kéo tay áo lên tiếp tục chà s á t gãi cánh tay của mình khi đường g i a o g i a o kéo tay áo lên lâm thu thạch nhìn thấy trên cánh tay cô ta có một vết loang vết loang có màu đỏ giống như máu bánh lên đường g i a o g i a o lấy tay gãi thật lực như thể chỗ đó ngứa dữ lắm tiếp theo lâm thu thạch thấy dấu vết màu đỏ bắt đầu loang ra từ cẳng tay leo tới tận bả vai tất cả mọi người đều t r ợ n tròn m ắ t trước cảnh tượng kỳ lạ chỉ có đường g i a o g i a o không hề hay biết cô ta vẫn gãi gãi gãi gãi cho tới khi nhận thấy ánh mắt của kẻ khác đang nhìn mình tại sao các người nhìn tôi đường g i a o g i a o ngạc nhiên hỏi trong khi khuôn mặt cô ta cũng d ầ n chìm vào sắc đỏ hết chương hai mươi lăm